Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cảnh tượng này cũng kinh hãi Ông Thầy lãm chấn an Đừng sợ Không sao rồi Hồn ma cô ấy không còn ở đây nữa Ông Vương gấp gáp Thầy ơi Còn cháu ngoại của tôi bản nãy đốt con búp bế Sao tôi lại nghe tiếng cháu tôi Mấy hôm nay Nó ốm nặng Mất tích từ đêm đến giờ Xin thầy Thầy Thầy tìm cháu giúp gia đình đội ơn thầy Bấy giờ ông thầy lám mới hiểu ra mọi chuyện Nhưng cũng chẳng có thời gian giải thích Ông bảo nhất định phải tìm thấy thằng bé Trước khi trời sáng Nếu không sẽ không kịp Ông sai ông Vương Chuẩn bị một quả trứng gà Một cây gậy Ông sẽ giúp để tìm được thằng bé Sau khi đã có đầy đủ Ông hỏi sinh thần bát tị Tự của thằng bé Rồi bắt ấn đọc chú Ông đặt quả trứng lên đầu của cây gậy, đưa cho hai thiêm, dặn anh cầm gậy đi vòng quanh gốc đa. Bao giờ quả trứng rơi xuống, tìm xung quanh nhất định sẽ thấy thằng cu. Hai thiêm làm theo, quả nhiên đi được độ vài vòng thì quả trứng rơi, lăn lông lốc. Mọi người hùa nhau lần theo quả trứng thì tìm thấy thằng bé đang nằm ở trong một cái lỗ hổng bên một bờ đất gần gốc cây đa. Mọi người hết sức ngạc nhiên bởi vì lúc trước đã tìm kỹ lắm mà không thấy có gì. Ông thầy lãm cười bảo đây là ma nó đã giấu thì ngay trước mắt cũng chẳng thấy nổi. Ông dục mọi người nhanh chóng đưa thằng bé về nhà để còn làm thủ tục hoàn hồn nhập xác, Chứ mà để đến trời sáng thì không kịp nữa. Một đàn gọi hồn được lập ra ngay giữa nhà. Thầy lãm bảo ông Vương thắp hương tổ tiên, cầu xin ông bà phù hộ. Rồi đặt thằng bé nằm lên cái bàn giữa nhà. Ông ngồi xếp bằng ở bên cạnh. Bên cạnh còn đặt một bát hương, một bát cơm trắng, cắm đũa vót và ba quả trứng luộc, một cái lư đồng. Ông gõ ba tiếng vào cái lư đồng rồi bắt ấn niệm chú. Lấy từ trong túi ra một lá bùa màu vàng, cắt tay nhỏ ba giọt máu vào đấy. Sai người mang đi đốt, lấy cho cổ bùa, pha vào nước để cho thằng bé uống. Xong xuôi mọi việc, ông mới thở phào. Quay qua nói với ông bà Vương và hai thêm là thằng bé không còn nguy hiểm nữa. Cho nó lên giường nghỉ ngơi, sáng mai là tỉnh. Ông bà Vương liên tục cảm tạ thầy. Thầy quay qua lắc đầu. Người ông cảm ơn không phải là ta mà là con gái ông và cả anh hãn đây dạ là sao hả thầy thầy thầy quen biết với con tôi sau hai thiêm vội đỡ lời dạ là hạ lam à không là linh hồn của vợ con báo mộng cho con về cứu con con Ngày sau đêm cố chết con gặp cố trong mộng cố bảo con nhanh về cứu con con con hỏi cứu thế nào cố bảo cứ đi dọc đường khắc gặp quý nhân Thì đúng là về nửa đường, con gặp được hai thầy đây. May mà có thầy hãn, ở trong tăng lễ của cô ấy, thấy được sự chẳng lành. Nhưng biết sức thầy không giải hết được, nên tức tốc đi mời sư phụ của thầy về đây giúp đỡ. Nói đoạn, hai thiêm quay sang, vẻ mặt công kính. Xin hai thầy nhận của nhà con một lạy. Thầy lãm đỡ hai thiêm. Anh đừng khách sao, đây là việc mà bổn đạo phải làm chuyện của nhà anh đã tạm ổn nhưng chuyện khác chưa kết thúc bây giờ thằng bé đã xong à, việc cần làm là phải chôn cất à, cô ấy sau à, sai người chuẩn bị đi à, chúng ta phải đi ngay cô ấy chết lâu mà xác vẫn còn tại thế ngày nào thì linh hồn còn phải chịu đầy đoạ ngày ấy à, cô còn phải nhanh để còn đi chuyển kiếp đầu thai nữa thi thể của hạ lam được chôn cất ngay sau đó, xong xuôi mọi việc, ông thầy lãm lại tiếp. Có một chuyện mọi người chưa biết, oan hồn của cô ái lên hóa quỷ, cội lập lời nguyện nhất định sẽ quay lại trả thù. Ông vương sợ hãi. Ôi trời ơi, ơi, sao lại trả thù? Ông có nhớ? tôi đã nói là phải nhanh gọi hồn thằng bé về trước khi trời sáng không sợ dĩ thằng bé bị cố nhận làm con mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện